các anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì uh, anh em chúng ta lại tiếp tục đến với là xuyên Việt tiểu lưu manh chương Dược Điền ở đâu ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là thần ma mới nhất được đến thần ma đạo tràng là hậu thổ nương nương mang theo cả lục đạo luân hồi bàn là một kiện thần khí cực kỳ châu chó có thể gọi đó là địa phủ được và bây giờ bọn họ đang tới cái chỗ Long Hoàng Vực là cái nơi có những tồn tại là À quên thần hoàng vực chứ Nên tồn tại thần, Vương đỉnh, à, thần hoàng đỉnh phong Và theo lời của một thần hoàng đỉnh phong Thì biết ở đây rất nhiều thần dược Vừa mới đến thì đã gặp ngay một nhóm nửa đảo Nhưng mà nhóm này thì đã bị bắt lại Còn bị treo ở trước mũi của một con thần thú Để coi như là bắt nó làm vật cưỡi Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem chuyện gì sẽ diễn ra Xem ra là danh tiếng của người không tốt lắm Long hạo thấp giọng nói Thái mình ngáo ra Bây giờ ta làm người tốt có được không gia gia của ngươi là thần hoàng sao? Long Hạo lại hỏi. Ở Thái Minh gật mạnh đầu. Cuối cùng các người cũng hỏi. Ta nói ra, xem các người có sợ hay không? Thái Minh kích động nói. Gia gia của ta là Thái Vân thần hoàng, danh tiếng của ông ở vùng này lừng lẫy ngàn dặm. Gia gia ta, ta không muốn nghe người chám gió. Ta chỉ muốn biết gia gia của ngươi có nhiều dược tiền hay không? Long Hạo ngắt lời. Thế này đi, người dẫn bọn ta đi tìm thần dược, bọn ta cho người chạy trên mặt đất có được không? Thái Minh ngáo ra. Vậy thì ta vẫn bị trao thở tốt hơn. Ít nhất tạm thời nó còn không cắn được ta. Chạy trên mặt đất một thiên thần như ta có thể chạy trốn được thị thần sư là thần vương đỉnh phong sau. Hống. Một tiếng gầm điên cuồng vang lên thị thần sư hã miệng cắn xé mà mãi không cắn được. Ba người dần không sợ nữa. Tuy rằng chuyện này chấn động lòng người nhưng mà đảm bảo không bị ăn thịt nên không có gì phải sợ. Coi như một lần kích thích mà thôi. Hống. Ngay sau đó lục thương kêu lên thảm thiết cánh tay trái chỉ còn lại phần xương trắng héo thần huyết màu vàng chảy ròng ròng mang theo cảm giác lạnh lạnh, thị thần sư thu hồi đầu lưỡi nuốt một đống thịt nát vào trong bụng. À, con này khá thông minh đó, đầu lưỡi còn có thể dùng như vậy. Giang Thái Huyền cười nhẹ nói. Dầm. Thái Minh cùng với Thần Vương đỉnh phong kia nuốt nước miếng còn nói là cắn không tới. Không phải các người đã phong ấn thần lực của nó rồi sao? Nhìn đầu lưỡi đỏ tươi của thị thần sư kia bên trên còn ít răng xương lìa chĩa ra đầu ba người tê dại. Nếu như để Cái đầu gần một chút thì nhất định là nửa cái đầu cũng không còn. Bộ đang làm thật hả? Thần Minh chung quanh giật mình ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Thái Minh bị người ta chói sau Một ít thần Minh kinh ngạc. Trước đây đều là thần Minh bắt nạt những thần linh khác. Ý mình có ra ra là thần Hoàng lại cộng thêm thị thần sư và thần Vương Đỉnh Phong bảo vệ nên hầu như là rất ngang ngược. Mỗi khi dược đèn lớn lên nếu gặp phải một số thần Minh không quen biết hoặc không rõ tình hình ở đây bọn họ sẽ lừa mấy người đó đi đào thần dược. Sau đó hắn không cần tự mình thu thập Thị thần sư cũng sẽ có thể ăn no nê Đối với hành động của Thái Minh chẳng ai nói gì Họ không thể treo vào hắn Cũng không quản được việc này Cho nên lúc mà lục thương lửa người khác Bọn họ cũng không xen vào Lần này có vẻ như bọn hắn lửa người thất bại Còn bị người ta treo lên Chứ không phải là Thái Minh đang tìm mấy trò kích thích như họ nghĩ Mau truyền tin cho Thái Vân Thần Hoàng tôn nhi quán bị trói lại Đã sắp bị thần sư ăn thịt rồi Một vị thần minh thấp giọng nói truyền cây rắm, ta chẳng trông thấy gì cả Một vị thần vương lầm bẩm thu mình Ở trong góc nhìn cảnh tượng tuyệt vời này Mẹ nó Hai mắt của người trừng lớn như thế Mà nói với ta là người không nhìn thấy Thần minh chung quanh đều liếc nhìn vị thần vương này Xong cũng không nói gì thái mình vốn cũng chẳng tốt đẹp gì Nếu không có thần hoàng bảo vệ thì đã chết không biết bao nhiêu lần rồi Hiện tại gặp chuyện không may Có người truyền tin nhưng có người chỉ muốn xem kịch Truyền tin Một lần là hy vọng có thể thiết lập quan hệ với thần hoàng sau Nghĩ quá nhiều rồi Cho dù có truyền tin gọi Thái Vân thần hoàng đến đây Cũng chưa chắc hắn sẽ ghi nhớ chuyện này trong lòng Cân nhắc sao rồi Nếu người chạy trên đất thì có thể dùng thần lực Mà thị thần sư này sẽ không làm được Long Hạo cười nói Người nghĩ rằng Chạy trên mặt đất mà có thần lực Hay là bị thị thần sư liếm cho một phát Chạy trên mặt đất Nhìn thấy thị thần sư lại há mồm Đầu lưỡi kia chuẩn bị lệ cuốn ra ngoài Thái Minh gạo lên trói tay. Nếu như bị cắn một cái thì chẳng khác nào là bị róc thịt. Được rồi. Tiểu hành thiên nở nụ cười. Lòng hình Nhi vung tay lên. Thái Minh trực tiếp bị nâng lên. Thì thần sư gạo thét một tiếng. Tránh xa đám đông. Trốn vào khu vực không người. Gia gia ta nói. Hoặc là nói gia tộc ta có rất nhiều dược điển. Thái Minh run sợ liếc nhìn hai người. Lục thương vẫn còn đang bị treo mà nói. Tổng cộng là 10 miếng. Thần dược bên trong đều là phẩm chất chân thần, chúng rất tốt nhưng mà ta không lấy được. Ông sao, ngươi nói cho bọn ta biết dược điển ở đâu, cho dù là trên người da da của ngươi. Ngươi nói cho bọn ta biết da da của ngươi ở đâu, bọn ta cũng có thể giật lấy từ trên người hắn. Tiểu hoành thiên vỗ ngực cam đoan. thái Minh và hai người lục thương ngáo ra. Lục thương, hiện tại ta chỉ muốn biết mắt của ngươi rốt cuộc để làm con mẹ gì. Mẹ nói chứ, ngươi lừa đám người gì vậy, trước đó thì nói dám ăn thần hoàng. Bây giờ lại cam đoan có thể cướp được của thần hoàng Người không có kiểm tra trước sau Xin hỏi chư vị đại nhân họ gì Thái Minh khóa miệng giật giật Hắn cảm thấy vẫn nên hỏi trước một chút Mong rằng đừng là con cháu của một vị thần hoàng đỉnh phong nào đó Đây là chàng chủ giang tái huyền Đây là... Long Hạo giới thiệu một chút Cuối cùng sốt ruột nói Mau nói xem, dược tiền ở đâu Mạnh gần nhất cách đây hơn trăm dặm Thân sắc của Thái Minh khó coi Chỉ về một hướng Thực lực của các vị siêu mạnh không biết vị nào là người thân của thần hoàng, rốt cuộc là vị thần hoàng đỉnh phong nào. Hắn suy nghĩ một hồi nhưng không nghĩ ra, những người này có quan hệ gì với vị thần hoàng nào, chỉ có thể mở miệng hỏi. Thần hoàng đỉnh phong là tồn tại cực mạnh, ngàn vạn năm cũng không xuất hiện, nhưng tên tuổi thì lại truyền khắp thần hoàng vực, lấy thần hoàng đỉnh phong làm trung tâm, những thần hoàng này chia thành các phe phái và từng phe phái cũng tụ thành thế lực. Ở thần hoàng vực thần hoàng đánh nhau là không ít, nhưng thần hoàng ngã xuống, động tý là ăn thần hoàng hay đánh cướp thần Hoàng đảm bảo cũng chỉ có thần Hoàng Đỉnh Phong mới làm được và cũng dám làm vì vậy hắn phải hỏi cho rõ ràng những người này là hậu bối của ai và ai cho bọn hắn dũng khí lớn như vậy nếu thực sự là thần Hoàng Đỉnh Phong chạy tới ra tay với hắn thì không cần phải dễ dụa làm gì chỉ cần nằm chờ chết là được người nghĩ nhiều rồi bọn ta không có quen biết thần Hoàng gì cả huống chi là thần Hoàng Đỉnh Phong lòng hạo xua tay cái tên mà hậu thổ đại nhân đánh cho tàn phế đó sau khi bị siêu hồn rồi Bọn họ mới biết y là thần hoàng Đối phương không hề biết họ Thái Minh tỏ vẻ khó tin Không có thần hoàng hỗ trợ mà các người dám ngông cuồng vậy sao Thái Minh Ngươi đừng suy nghĩ nhiều Nếu ngươi thành thật để bọn ta thu thập thần dược Bọn ta sẽ không giết các ngươi Ngọc Long thần vương an ủi Thậm chí nếu ngươi làm tốt bọn ta có thể cho các người cơ duyên Thái Minh rất muốn nói hai câu Nhưng không dám Mang theo nụ cười khó coi mà nói Đa tạ Ngươi cũng đừng nghĩ thủ đoạn của bọn ta hùng ác Tất cả đều là do các người hãm hại bọn ta trước. Ngọc Phong nhỏ giọng nói. Không dám là do bọn ta sai trước. Thái Minh vội vàng cung kính. Về sau ta sẽ không bao giờ làm loại chuyện này nữa. Ta sẽ làm người tốt. Làm người tốt. Mọi người ngẩn ra. ngươi có làm người tốt hay không thì liên quan chó thì đến bọn ta. Đại nhân, thần hoàng vực rất rộng lớn. Những thần dược này tuy tốt nhưng chẳng là gì cả. Thái Minh nhìn mọi người đang ngẩn ra. Không biết nghĩ tới cái gì lại nói. Bào vật lẫn nhất vẫn là kho báu mà các thần hoàng đang truy tìm. Cái này bọn ta biết, ngươi biết kho báu ở đâu sao?" Giang Thái Huyền nhướng mày, "Bọn họ là vì kho báu Long đế mà đến, có một chút ký ức của thần hoàng Đỉnh Phong cũng biết kho báu long đế ở đâu, nhưng mà đã qua nhiều năm, một số vị trí ở thần hoàng vực đã thay đổi, mà tên thần hoàng Đỉnh Phong chỉ thích du rú trong nhà kia, không bước ra khỏi cửa, cho nên không biết vị trí mới trong thần hoàng vực. Nơi này lại quá rộng lớn, Hoàng Linh Nhi cũng không cảm ứng được, cho nên bọn họ không thể trực tiếp tới lấy kho báu rồi rời đi. Ta không biết Nhưng sau đó sẽ có cơ hội được biết. Thần sắc của Thái Minh nghiêm túc nói là trước đó Gia Gia của ta nói cho ta biết các thế lực lớn tỷ thí với nhau một số thần vương đỉnh phong chiến lực cao cường có thể tham gia. Sau đó thì sau Tiểu Hành Thiên nhìn hắn. Hiện tại đang đăng ký với tốc độ của chúng ta. Nếu bây giờ lên đường lập tức thì có thể đến kịp. Thực lực của các vị phi phạm như vậy nhất định có thể vào bảo khố mà lấy được. Đợi chút nữa rồi nói sau. Bọn ta phải thu thập thần dược trước đã. Long Hạo ngắt lời hắn. Trừ vị, có vô số thần hoàng đều muốn tranh giành kho báu đó. Có cơ hội này là ngàn năm mới có một lần, nếu như bỏ lỡ. Ngươi cho rằng bọn ta thiểu năng sao, lòng hạo biểu môi, đăng ký tham gia. Bên kia hẳn là có rất nhiều thần hoàng đúng không? Bọn ta vẫn nên thảo luận về việc lấy tất cả dược điền nhà ngươi thì tốt hơn. Thái Minh ngáo ra, trơ mắt nhìn dược điền sắp bị cướp đoạt sạch sẽ, trong lòng hắn đang dỉ máu. Làm gì thì làm, các ngươi cũng phải để lại một cây, cho lấy thơm lấy thảo chứ, lấy hết như vậy thật sao? Nếu như ra ra biết chuyện này, liệu ông ta có đánh chết tôn nhi như mình không? Lục thương cùng với thần vương đỉnh phong hâm mộ nhìn thấy mình chạy loạn ở phía trước. Thật là hạnh phúc, thực sự có thể tự mình chạy đi, không cần bị thị thần sư ngoạm cho một cái. Chạy nhanh lên, thị thần sư sắp tới rồi. tiểu Hành Thiên lên tiếng, đồng thời khinh thưởng nói, không phải là người thông minh lắm sao, là còn muốn chơi trỏ tâm cơ với bọn ta. Bảo bọn ta đi đăng ký tham gia, sau đó một đám thần hoàng tới bắt bọn ta lại à? Người nghĩ bọn ta ngu tới vậy thật sao Cái trò này bọn ta cũng chơi chán Từ khi còn mặc quần thủng đít Hơn nữa đám thần vương có sức chiến đấu Mạnh mẽ cỡ đó sao Hoàn toàn chỉ là công cụ hy sinh Tưởng bọn ta không biết chắc Đại nhân ta biết sai rồi Thái mình miếu máu Đường đường là tôn nhi của thần hoàng Mà lại bị thú cưng của mình đuổi theo Đại nhân ta sẽ nói cho các người biết Dược điền tiếp theo ở đâu Ta đưa các người đi Dược điền kia tương đối đặc biệt Thái mình vội vàng nói Đặc biệt Long hạo tỏ mò Ngọc Long Thần Vương điều khiển tốc độ của Thị Thần Sư chậm lại. Thị Thần Sư là thần thú có sức chiến đấu cực mạnh, Tu Vi lại là Thần Vương đỉnh phong, đáng tiếc là thần trí không được tốt, có thể dễ dàng bị khống chế. Đúng vậy, dược đền kia rất đặc biệt. Thái Minh thở hổn hển, vừa chạy vừa nói. Ta cũng tình cờ phát hiện ra phẩm cấp của dược đền đó rất thấp. Thần dược cấp thần nhân cũng có, nhưng có rất nhiều loại thần dược. Ta không hiểu tại sao lại phải gieo những cây thần dược cấp thấp và cấp cao chung với nhau lại ở một nơi cẩn cỗi như thế cái này thì có cái gì đặc biệt? Thánh Viên Vương bĩu môi, có lẽ đối phương không có dược điền tốt, cho nên chỉ có thể trồng ở nơi cằn cỗi. chuyện này đương nhiên không có gì đặc biệt. điều đặc biệt là dù trồng loại thần dược nào thì chúng cũng đều phát triển rất tốt, thần dược cấp cao và cấp thấp không bị ảnh hưởng. Thái Minh vội vàng nói, còn có nơi như vậy sao? mau đưa bọn ta tới. Long Hình Nhì cũng kinh ngạc. thông thường thì phải tách thần dược ra gieo trồng, vì chúng cần chất dinh dưỡng khác nhau. thần dược cấp cao chỉ có thể là trồng cùng một nơi và ở riêng một mình, có đầy đủ thần nguyên khí, không thể có thần dược khác quấy nhiễu, tránh bị chia chất dinh dưỡng. Không phải là không có trường hợp, trồng trung cấp thấp với cấp cao, nhưng trừ phi là một nơi đặc biệt tốt có thể cung cấp cho thần dược cấp cao sinh trưởng mà vẫn còn dư chất dinh dưỡng, nhưng nếu có chỗ tốt như vậy thì ai lại đi trồng thần dược cấp thấp trong hết cấp cao cho rồi. Cái mình dẫn mọi người đi, trong lòng mang theo một chút lạnh lẽo, hắn không có nói dối, dược điền kia quả thật rất đặc biệt, hơn nữa chủ nhân của dược điền kia Hẳn là một vị thần hoàng, chỉ cần dân người này dám phá hủy chỗ đó, vị thần hoàng kia chắc chắn sẽ xuất hiện. Đến lúc đó dựa vào thân phận của mình và cách tên Thái Vân thần hoàng của Gia Gia, vị thần hoàng kia cũng phải nẻ mặt, sau đó hắn sẽ thuận lợi thoát thân. Tuy <cười> rằng không biết thực lực đám người này ra sao, nhưng hắn cũng biết là không có thần hoàng, chỉ là số lượng thần vương đỉnh phong hơi nhiều. Đây là tin tức do hộ vệ thần vương đỉnh phong kia truyền lại cho hắn, vì thế hắn kết luận cái gì mà ăn thần hoàng cướp của thần hoàng tất cả đều là chám gió thôi đến lúc đó khi thần hoàng chân chính xuất hiện các ngươi sẽ nhận ra cái gì mới thực sự là khủng bố là tận thế cái gì mà gọi là kinh thiên động địa trong lòng thái minh lạnh lùng cười dám đối đãi với ta như vậy ta nhất định sẽ nghiền các ngươi thành cho đang suy nghĩ gì vậy còn không chạy mau lên lòng hạo thúc giục vâng vâng thái minh vội vàng cười nịnh nọt ăn nói khép nếp cấp tốc chạy nhanh tới phía trước dược điền hắn dùng toàn lực di chuyển nên tốc độ rất nhanh Tốc độ của thị thần sư cũng không chậm, đám người ngồi trên lưng nó cười đùa nói chuyện, thỉnh thẳng lại cho lục thương và vị thần vương kia một tia thần lực để khôi phục, để cho thị thần sư liếm, có thịt ăn mãi không hết. Ta, ta cũng muốn xuống đó chạy, lục thương đã sắp phát điên rồi, tại sao lần nào thị thần sư cũng cắn ta? Ta cũng muốn, thần vương đỉnh phòng kia rất đau khổ, nếu không phải trong lòng còn ôm một tia hy vọng thì đã muốn hét lên, có thể cho ta ra đi dứt khoát hay không? Con mẹ nó còn chưa bị cắn chết, nhưng sớm muộn cũng bị dọa chết. Đại nhân, tới dược điền Lại chạy một đoạn, Thái Minh dừng lại, nhìn về phía trước. Đây là một ngọn núi nhỏ. Dưới chân núi có vô số đá vụn, trước núi có một cái ao. Cách đó không xa còn có mấy gian nhà tranh. Hình ảnh này rất tốt để mà ẩn giật, nhưng nơi này lại là dược điền Những thần dược này lại phát hiện trong các cái khe hở của đá vụn. Nhìn vào từng cây thần dược, Thái Minh rất muốn bắt những người chồng thần dược này treo lên và đánh một trận thần dược mà lại trồng như vậy sau nơi này đâu chỉ cần cỗi mà là rác rưởi mới đúng đi thu thập thần dược đám người long Hảo dứt khoát là xoay người nhảy xuống chuẩn bị ra tay đại nhân để ta thái minh cung kính một tiếng cả người lập tức sung ra sau đó sững sờ mấy gian nhà tranh kia mở ra chín thần minh từ trong đó bước ra kỳ quá nhìn hắn nhìn thấy chín vị thần minh đó đi ra thái minh lộ vẻ thách thức hướng về bọn họ mà nói bọn ta tới để lấy thần dược chín vị thần mình ngờ ngác Bọn ta tới lấy thần dược Thái Minh lại mở miệng giọng nói lớn hơn Chính vị thần minh vẫn kỳ quá nhìn hắn Mà không lên tiếng Thái Minh ngẩn ra Con bà nó ta đã nói rõ ràng như vậy Bọn ta đến đây lấy thần dược Người không thấy có một đám người đi theo ta sao Có phải không biết đám người này khủng khiếp đến mức nào không Để ta nói cho người biết Những đại nhân phía sau ta đều là thần vương đỉnh phong Trừ phi là thần hoàng đến đây Nếu không thì không ai cứu nổi các người Thái Minh nghiêm nghị nói Những gì ta nói đã rất rõ ràng. Nhanh đi thông báo cho thần hoàng nhà các ngươi đến đây đánh chết mấy tên này đi. Sau đó tính mạng của ta có thể được đảm bảo. Ồ, chín vị thần minh lãnh đạm đáp lại nhưng vẫn kỳ quá nhìn hắn. Thái Minh ngáo ra. Ồ là ý gì? Chẳng lẽ ta nói còn chưa rõ sao? Các ngươi chỉ cần truyền tin gọi thần hoàng nhà các ngươi đến diệt bọn hắn là được. Các ngươi ổ con mẹ gì? Ta đang dẫn người đến lấy thần dược của các ngươi. Thần dược bị mất thần hoàng sẽ trách tội. Các người có đảm đương được không? Mau gọi người đến đây đi. Thái Minh cảm thấy như gặp phải chín thằng thiểu năng, đã nói rõ như vậy mà các người còn đứng ngây ra đó sao? Đại nhân, xem ra bọn họ đã bị sức mạnh của các vị làm sợ hãi. Thái Minh khó khăn quay đầu lại nhìn đám người Giang Thái Huyền. Tại sao? Tại sao chín tên ngu ngốc này lại canh giữ dược điển, mà ta đặt nhiều hy vọng cơ chức? Mẹ nó, đầu óc các ngươi đều bị lửa đá hay sao? Giang Thái Huyền không nhìn hắn mà liếc về phía chín thần minh kia. Chín thần minh cũng vội vàng chạy tới, một tên trong đó trực tiếp ôm lấy lòng hạo Lão Tổ, cuối cùng các người cũng tới tìm bọn ta. Lão Tổ, đây là kết quả mà bọn ta trong thời gian này dùng được. Thần dược nơi này tuy không thể giúp các người hoàn toàn khôi phục, nhưng khôi phục một phần nguyên khí thì không thành vấn đề. Lại một vị thần mình nói, được đó, Mộ Phong, Dư Hoành, Ninh Thành, sáu vị thần vương, làm rất tốt, lòng hạo khen ngợi. chín người này chính là ba người Mộ Phong ở táng thần địa cùng với sáu vị thần vương. Táng thần địa đã không còn béo bở gì nữa và cũng bị phá hư Nên bọn họ bị cáo tới đây để trông coi dược điền. Thái Minh ngáo ra. <cười> Mẹ nói chứ, các người quen nhau. Tại sao lúc nãy không nói? Ta dẫn bọn hắn chạy tới đây hóa ra là dẫn bọn hắn tới lấy thần dược của chính bọn hắn sau. Không phải các ngươi nói là không có quan hệ với thần Hoàng sau. Các vị lão tổ, mộ phong xin vượt chức trách một lần. Thu hà, các ngươi tìm lần này thực sự không ổn nha. Về mặt mộ phong khinh thường nhìn Thái Minh. Phát hiện thần dược thì nên trực tiếp lấy đi. Chứ không phải ở đây nói những lời vô nghĩa Hãy mình ngáo ra Lão Tổ, đám người này rốt cuộc là ai Là lão quái vật thần hoàng sau Tìm thấy thần dược thì trực tiếp lấy đi Đây là thần dược của các ngươi. Lúc đó không phải ta đã thông báo cho các ngươi Thời gian gọi thần hoàng sau Mục đích của ta không phải là thần dược Lão Tổ, đây là thần dược mà bọn ta đã thu thập Thần dược giao trồng ở đây đều là của chư vị Lão Tổ Mộ phong chỉ vào một cây thần dược hưng phấn nói Được Quả nhiên không làm bọn ta thất vọng Long Hạo lại vỗ vỗ vai của Mộ Phong, thật là con chó ngoan, không uổng phí bọn ta cho các người ăn hỗn độn đan. Lão tổ, trong khoảng thời gian này thuộc hạ vô cùng sợ hãi, sợ lão tổ sẽ vứt bỏ bọn ta, Dư Hoành thở phào nhẹ nhõm, ôm chân Tiểu Hành Thiên không buông ra. Yên tâm, bọn ta không phải loại người như vậy. Về mặt của Tiểu Hành Thiên rất bình tĩnh, bản thân sao có thể là loại người như vậy chứ? Đúng, vì lợi ích của những thần dược này thì nhất định là không phải rồi. Khuôn mặt xinh đẹp của Long Hành Nhi tràn đầy rối rắm ta có nên nói cho các người biết là đám người này chưa bao giờ nghĩ tới việc tìm các ngươi. đây hoàn toàn là do thái minh chó ngáp phải ruồi dẫn bọn hắn tới. làm tốt lắm, lão tổ có thưởng. ngọc long thần vương hào sảng nói. sau đó mỗi người một viên hỗn độn đan khiến cho chín người cực kỳ vui vẻ. ba người thái minh đứng bên cạnh ngẹt mặt ra. chuyện gì thế này? đi vào căn cứ của đối phương sau. đan dược kia là gì vậy? đáng để đám thần vương hậu kỳ kích động như vậy sau. đà tạ lão tổ. chín người liên tục vái lạy. mộ phong liền nói. Lão Tổ, trong khoảng thời gian này tiểu nhân vẫn luôn khổ tu căn cơ. Không biết có thể xin được một chút lời khuyên của Tổ tiên hay không? Được. Nhức Hàn sẽ tự mình chỉ điểm cho người. Long Hạo gật đầu. Hắn biết rõ trong bụng bọn này có bao nhiêu đồ vật không dựa vào đạo tràng. Người chỉ điểm chỉ là đang đùa mà thôi. Hắn còn không có bản lĩnh. Mấy người bọn họ ôn chuyện cũ một phen. Đối với việc trồng thần dược cũng hiểu được một chút. Một số thiếu sót và thần dịch khan hiếm đã được mang ra. Vốn định là để cho bản thân dùng Nhưng nghĩ đến căn cơ của bản thân cơ bản là không được, nếu làm ẩu, ai biết sẽ mang tới tai họa gì cho bản thân. Vì vậy bọn họ dùng thần dịch để gieo trồng thần dược, dưới danh nghĩa là thuộc hạ của thần hoàng, âm thầm ẩn nấp chờ đám lão tổ trở về, dẫn bọn họ giết đến Thiên cung, trở thành người dưới trướng của lão tổ trên cả vạn tỷ thần minh. May mắn là ông trời phù hộ, không để bọn họ chờ lâu thì lão tổ đều đã trở về. Xin hỏi, hai vị lão tổ này là từ đâu bỏ ra vậy? Mộ Phong nhìn hắn nga và hậu thổ. Hay vì lão tổ này chưa từng thấy qua? Ba người thái minh ngẩn ra, từ đâu bỏ ra? Trong câu này có quá nhiều thông tin, con mẹ nó ta nhất thởi không hiểu. Khục khục, Giang Thái Huyền ho nhẹ, các người nói nhảm nhiều quá. Lão tổ tha tội, thuộc hạ đáng chết, mộ phong hoảng sợ cầu xin tha thứ. Được rồi, nói cho ta biết các ngươi biết gì về thần hoàng vực, Giang Thái Huyền xua tay nói. Thần hoàng vực được chia làm 5 khu vực lớn, hiện tại bọn ta đang ở khu vực phía Bắc. Trong khu vực Bắc Hoàng này bọn ta là thuộc hạ của Ẩn Hoàng dưới Bắc Hoàng Đương nhiên đó chỉ là mặt ngoài thôi Trong lòng ta chỉ có chư vị lão tổ Mộ phòng vội vàng nói Ẩn Hoàng Giang thế huyền khẽ gật đầu Ẩn Hoàng chính là hắc vụ thần Hoàng kia Ờ, mùi vị thật không tệ Trong khu vực của Bắc Hoàng bọn ta đã tìm một số bản đồ Chư vị lão tổ xem đi Nơi này là một dược điền rất bổ mỡ Thuộc về nhà của Thái Vân thần Hoàng Nơi này có một mạch khoáng thuộc về Thái Minh ngớ ra Con mẹ nó, các người muốn làm gì Định đào hết toàn bộ khu vực rộng lớn này sau. Mộ phong, Bồn vương càng ngày càng xem trọng người Thánh viện vương khen ngợi Đà tạ lão tổ, mộ phòng kính cẩn đáp Trên mặt là nụ cười tươi giói Hắn đã đợi ngày này quá lâu Các người nói xem Rốt cuộc thì bọn họ là ai Ba người bị ném qua một bên Hiện tại tính mạng không nguy hiểm Lục thương mới thấp giọng nói Bọn ta còn muốn hỏi người Người bị ngươi gạt tới là ai vậy Thần Vương đỉnh phong kia tức giận, còn mẹ nó, người có thể mở mắt nhìn cho rõ ràng trước khi làm không? Ta nghĩ bọn hắn là một đám điên. Thái Minh Thâm Thúy nói, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên. Xem ra bọn hắn là vì tài nguyên mà đến các dược điền còn lại. Hiện tại bọn hắn đã đắc tội hai thần hoàng rồi, còn như vậy nữa trừ phi thực sự là thần hoàng đỉnh phong, nếu không thì chẳng ai bảo vệ được bọn hắn. Năm khu vực lớn đại diện cho năm thế lực của năm vị thần hoàng đỉnh phong, bọn họ kìm kẹp lẫn nhau, duy trì một sự cân bằng mỏng manh cùng nhau truy đuổi kho báu trong truyền thuyết. Bọn họ kiểm soát cả thần hoàng vực, chiếm đóng tài nguyên, cho nên có rất nhiều tiền. Long hình nhìn nghiêm túc nói, chúng ta không thể chỉ nhìn chằm chằm vào kho báu, bởi vì bây giờ ta còn chưa chắc chắn lắm. Chư vị lão tổ. thứ cho mộ phong hỏi một câu, các lão tổ đã khôi phục đến tu vi gì rồi? Mộ phong hỏi. Tám người còn lại cũng chờ mong nhìn sang bọn họ. Đây đều là lão quái vật có thể lấy một địch mời. Tu vi cao nhất là thần vương đỉnh phong giang thái huyền chậm rãi nói: quả thật tu vi cao nhất ở đây là hậu thổ nhưng nàng chỉ là thần vương đỉnh phong mà thôi. còn cường giả tu vi trên thần hoàng ở đây bọn họ thực sự là không có thần vương đỉnh phong. vậy bọn ta còn phải chịu đựng một thời gian mộ phong thở dài về mặt có chút thất vọng. mặc dù thần vương đỉnh phong là không kém nhưng thần hoàng ở thần hoàng vực này cũng không ít thần vương đỉnh phong không thể ngang tàng được. đám người dư hoảnh cũng rất thất vọng. bọn họ còn tưởng rằng lần này gặp mặt thì lão tổ sẽ dẫn bọn họ càn quét thân hạ, trấn áp trời đất bốn phương, trở thành chúa tẻ tối cao. Không sao, mấy vị lão tổ đã khôi phục đến thần vương đỉnh phong rồi, mấy ngàn vạn năm sau nhất định sẽ khôi phục đến thần hoàng, mộ phong lại hưng phấn trong mắt tràn đầy trở mong. Đám thần ngu hốc con người, có thể đừng động một tí là mấy ngàn vạn năm được không? Từ khi ta sinh ra đến giờ tính cho kỹ, thì còn chưa đến tuổi trưởng thành đâu đó. Đám người lòng hạo kinh thường, đúng vậy. Sau mấy ngàn năm, Lão Tổ khôi phục rồi Nhất định có thể tàn sát tứ phương Lấy được kho báu, Dư Hoành nói Mấy ngàn năm sau Khi đó không phải ông đây, ế khách Mà là thần giới đã không còn ai luôn đấy chứ Giang thế Huyền đảo mắt ra hiệu Cho bọn họ yên lặng Ta muốn âm thầm thu thập thần dược Khôi phục bản thân, cho nên tạm thời Không nên quá khoa trương Không nên quá khoa trương Mẹ nó người treo chó của thần Hoàng là ta đây lên Còn nói là không khoa trương Lão Tổ nói đúng chư vì lão tổ sống ở đây, chúng ta từ từ gieo trồng thần dược. Bình thường ẩn hoàng sẽ không tới chỗ này, sẽ không phát hiện chư vì đại nhân đâu, mộ phong nói. Giang Thái Huyền gật đầu, ẩn hoàng không thể tới đây được nữa, trừ phi là một phần thi thể quán tới đây. Các người cũng không cần lo lắng, bọn ta biết rõ về kho báu hơn bất kỳ ai. Vâng, lão tổ, mộ phong sửng sốt, cả 9 người vui mừng khôn xiết hưng phấn nói. Bọn ta hiểu, lúc trước ở ngoại giới bọn ta đã có kho báu 10 vạn. Cái gọi là kho báu này nhất định là do những lão quái vật này để lại Ờ Trong kho báu có bố trí của bọn ta Các người yên tâm Không có bọn ta thì bọn họ không lấy được đâu Lòng hạo cũng sen mồm Ba người Thái Minh đều ngẩn ra Tại sao bọn họ nghe không hiểu gì hết Lão Tổ Ba tên này thật nhìn không lớn Kể cả Giang Thái Huyền kia cũng rất trẻ tuổi Sao có thể là Lão Tổ được Hơn nữa kho báu nào có bố trí của bọn họ Bọn họ lại biết rõ hơn ai hết ư Chẳng ai nghi ngờ kho báu Lòng Đế Có thể kiếm được nhiều tiền hay không nhưng mà thần dược nơi này không thể buông tha. Chưa nói đến việc là kho báu Long Đế ở đâu, chỉ nói đến việc bọn họ nhiều người như vậy, một cái kho báu có thể chia được bao nhiêu. Một cái dược đền có trên trăm cây thần dược cấp chân thần, tổng cộng cũng được 500 vạn, cấp thấp hơn cũng có chút. Rất nhiều, nơi này quả thực là thiên đường. Điều quan trọng nhất là bây giờ chỉ có họ mới có thể mở ra cửa kho báu của Long Đế. Niết bàn thần hỏa thay thế Thái Dương thần hỏa sau, Phượng Hoàng Lão Tổ đang ở cùng với bọn họ, Mấy con tiểu phượng hoàng của phượng hoàng tộc Có cùng hợp lại cũng không thể tạo ra thần hỏa mạnh mẽ được Hơn nữa không biết bên trong kho báo lòng đế có nguy hiểm gì Ở khắp thần hoàng vực Phòng Trưng chỉ có long hình nhi là biết rõ điểm này Dù gì đây cũng là kho báo do trưởng bối trong nhà Cố ý để lại cho nàng Nếu không có long hình nhi cùng với phượng hoàng lão tổ Trừ phi bọn họ có thực lực cấp thần đế Nếu không đừng mơ đánh vào Cho nên bọn họ rất yên tâm Giờ chỉ cần nghĩ cách kiếm tiền như thế nào là được Bọn họ bên trong bế quan, đám người mộ phong hộ pháp, Thái Minh suy nghĩ một chút cẩn thận đi tới. Mộ phong sau, ta là Thái Minh, là thuộc hạ mới thu vẻ của các vị đại nhân. Ờ, mộ phong gật đầu thản nhiên nói, vừa nhìn liền biết là người mới, cướp thần dược cũng không biết cướp, nói đi, tìm ta có chuyện gì. Là thế này, Tài Hạ mới làm việc cho đại nhân nên không hiểu nhiều về các vị đại nhân cho lắm. Thái Minh suy nghĩ rồi mở miệng, hy vọng là mộ phong huynh có thể chỉ điểm một chút. Nẻ tình đều làm việc cho các vị đại nhân Ta nói cho người biết Nhưng mà ngươi không được tiết lộ ra ngoài Nếu không sẽ gặp họa chết người đó Mộ Phong suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói Thái Minh ta sao có thể là loại người đó chứ Thân sắc Thái Minh thay đổi lập tức nói Ở thần hoàng vực này Thái Minh ta nổi tiếng là biết giữ mồm giữ miệng Vậy thì biết À vậy thì được Chắc là người đã nghe nói đến thập nhị Long Hoàng phải không Mộ Phong nói Đương nhiên có nghe Nghe nói kho báu trong truyền thuyết có quan hệ rất lớn với thập nhị Long Hoàng Thái Minh kích động nói Chẳng lẽ các vị đại nhân là hậu duệ của thập nhị Long Hoàng sao? Không Thập nhị Long Hoàng đã chôn cất rất nhiều thần minh Ở táng thần địa Mộ phòng chậm rãi lắc đầu Rồi sao nữa? Thái Minh không bình tĩnh nổi Rồi sau đó các vị đại nhân bò ra ngoài từ mấy nấm mổ đó Mộ phòng nhỏ rộng nói Thái Minh ngáo ra Ta thấy là người đang gạt ta Thần minh bị thập nhị Long Hoàng chôn ở táng thần địa Lại bò ra từ mộ phần ư Có phải là rất khó tin hay không? Mộ phòng cười nói Ta cũng nghĩ là không thể tin được Nhưng sự thật chính là như vậy Lần đầu tiên bắt gặp lão tổ bò ra khỏi nghĩa địa Ta đã sợ gần chết Dần dần ta cũng tin Bởi vì các vị đại nhân quả thật đến từ thời kỳ đó Có quen biết cả với thập nhị Long Hoàng Cho nên tu vi lão tổ Vẫn chưa khôi phục Nếu khôi phục rồi sẽ trở thành cường giả cấp thần hoàng Thần hoàng đó Ở thần hoàng vực cũng là tồn tại cao nhất vẻ mặt của mộ phong sùng bái nói Những người của trăm ngàn năm trước sống lại Có quen biết thập nhị Long Hoàng Hiện tại đang bị suy yếu, sau khi khôi phục sẽ là thần hoàng sau. Nói như vậy thì bọn họ dám ăn thần hoàng cũng không phải là giả. Ở thời kỳ đó thập nhị long hoàng đều vô cùng cường đại, ăn thịt đồng cấp không phải không có khả năng. Thân là bạn bè của bọn họ, dính chút hảo quang có thể lắm. Thái Minh trong lòng suy nghĩ, nhìn vào mặt sùng bái của mộ phong trong lòng Thái Minh chế nhạo. Một đám lão thần hoàng thì đã sao, đừng nói là khôi phục, cho dù khôi phục rồi thì có thể thống trị thần hoàng vực này được sao. Đúng rồi, đại nhân còn nói Ở kho báu có sự bố trí của bọn họ Thái Minh lại hỏi Đương nhiên, kho báu này có quan hệ mật thiết với thập nhị Long Hoàng Các đại nhân chính là bạn cũ của thập nhị Long Hoàng Việc xây dựng loại công trình này Lớn như kho báu này Sao có thể không để người khác làm Cho nên mới là chủ thầu Do Thái huyền Lão Tổ đến Bắt đầu xây dựng bảo cố Mộ Phong thao thao bất tuyệt Được rồi, chính hắn cũng không biết Chủ thầu là có nghĩa gì dù sao thái huyền lão tổ bán hắn nói thế thì hắn cứ tiết lộ cho thái minh là được thái minh nghe mà chả hiểu gì hết cái gì mà công trình lớn với trả chủ thầu dù không hiểu nhưng cũng không ngăn hắn nghĩ đến một chuyện quá trình xây dựng kho báu trong truyền thuyết nhóm người này hẳn là có tham gia nếu đám người này thực sự bước ra từ thời đại đó hơn nữa còn tham gia xây dựng kho máu vậy thì đám người này nhất định là rất quan trọng nếu mình báo cáo cho gia gia đừng nói là một hai cái dược điển cho dù mười dược điển đều mất hết ông ấy cũng không trách tội Có khi còn thưởng cho mình. Nhóm lão tổ thần thông quảng đại biết được sau khi xong chuyện 12 vị Long Hoàng sẽ giết người diệt khẩu cho nên đã tương kế tựu kế. Sau khi bị thập nhị Long Hoàng trôn mãi đến rất lâu sau mới xuất hiện mộ phòng sủng bái. Hiện tại người đã biết là các vị lão tổ vĩ đại như thế nào rồi chứ? Biết rồi, thái minh liên tục gật đầu. Giờ phút này hắn gần như run lên vì phấn khích. Tin tức này quá quan trọng. Hắn cảm thấy là ông trời đang phù hộ cho mình để mình gặp phải chuyện tốt như vậy. Từ lúc bọn họ còn đang suy yếu Ta phải nghĩ cách truyền tin tức này Cho Thái Vân Thần Hoàng ra ra của ta Thái Minh suy nghĩ Bây giờ bọn họ còn chưa khôi phục đến Thần Hoàng Có thể dễ dàng, gây khó dễ Một khi họ khôi phục lại Thì thực sự là sẽ rất có thể tự mình đến mở kho báu Chuyện này không thể nói ra bên ngoài Nhìn hai người lục thương Ở trong lòng Thái Minh Hạ quyết tâm Tuyệt đối không thể nói ra Việc này là cơ hội để hắn và Thái gia vùng lên Kiểm soát được những người này Đồng nghĩa với việc là bước vào một bước dài trong hành trình tìm kiếm kho báu trong truyền thuyết. Kết. Cửa phòng mở ra, nhóm Giang Thái Huyền bước ra ngoài nhìn hai người đang tán gẫu. cả đám dường như đã quên việc trước đó Thái Minh diễn trò cướp thần dược. Mộ Phong, ngươi làm rất tốt. Bồn vương ban thưởng cho ngươi một bộ tuyệt học tu luyện cho tốt vào. Lòng Hình Nhi vung tay lên ném một bộ công pháp cho Mộ Phong. Tây Hoang Đao Hoàng Kinh. Công pháp truyền thuyết này đã thất truyền từ lâu, vậy mà giờ có thể thấy được. Thái Minh sửng sốt. Cuối cùng hắn cũng tin những người này thực sự bò ra tử nghĩa địa. Hiện tại ai có thể lấy ra được đao hoàng kinh cơ chứ? Thân hoang đỉnh phong còn lấy không nổi cơ mà. Được rồi, mộ phong, chúng ta nên thảo luận một chút tiếp theo sẽ ra tay với dược điền nào. Long hạo đánh thức mộ phong đang đắm chìm trong vui vẻ. Yên tâm, đời một ta khôi phục thì một quyển đao hoàng kinh kia là cái thá gì? Hai quyển cũng không thành vấn đề. Cảm ơn lão tổ, mội phong, mộ phong gội vàng cảm ơn. Các vị đại nhân, xin ngay tại hạ nói một câu. Thái Minh vội vàng nói: Thần Hoàng vực rộng lớn, tài nguyên phong phú, đồng thời nguy hiểm trùng trùng. Tuy rằng thực là các vị đại nhân cao thâm, nhưng dù sao vẫn còn đang suy yếu. Mà những dược điển đó đều có người trông coi, rất dễ gặp phải Thần Hoàng. Ngươi có đề nghị gì? Giang Thái Huyền nhướng mày, Thái gia, rằng à, Thái Minh trầm giọng nói: Thái Minh ta tuy địa vị không cao, nhưng cũng biết được một số chuyện, là còn cả những nơi có tài nguyên, có thể tạm thời giải tỏa nhu cầu cấp bách của các vị đại nhân. Ngươi muốn đưa bọn ta đi gặp lão ra thần hoàng nhà ngươi, Long Hạo lạnh lùng cười. Không đâu, Thái Minh ta nếu đi theo các đại nhân, vậy thì cuối cùng vẫn theo đại nhân. Ta đã vẽ xong bản đồ, đánh dấu nơi có thủ vệ, Chúng ta cứ lấy đồ rồi đi là được. Thái Minh lộ ra bộ dáng trung thành tận tâm mà nói. song trong lòng lại nghĩ, chỉ cần các ngươi dám đi, chắc chắn sẽ bị chấn áp. Đến lúc đó các ngươi sẽ nằm trong tay Thái gia ta, làm việc cho Thái gia. Lấy được kho báu, Thái Minh ta cũng sẽ mượn chuyện này mà một bước lên trời. Thế bọn họ vẫn không yên lòng, Thái Minh cắn răng nói Đại nhân, hiện tại ta ở trong tay các người Nếu có chuyện gì thì có thể dễ dàng giết ta Vì vậy cứ yên tâm đến nhà ta mà cướp Nếu Thái Minh đã nói như vậy mà chúng ta không đi cướp nhà hắn thì thật có lỗi Long Hạo thở dài trầm giọng nói Đúng vậy, không đi cướp thì thật hổ thẹn với Thái Minh Phượng Hoàng Lão Tổ gật đầu lia lia Kỳ lạ thật, giờ còn có người yêu cầu đến nhà cướp đồ và mặt hai người lục thương tràn đẩy hưng phấn Một đám ngu là còn dám đi qua đó đợi đến thái gia người của thái gia cứu bọn họ là có thể thoát thân rồi mà đám người này thì đừng mơ rời đi được vì một ít thần dược mà những người này dám đi đánh nhau với thái gia sau hai người chấn động đám người này thực sự là muốn chết thì thần sư lại lên đường vẫn quỳ tắc cũ hai người lục thương bị treo lên còn thái minh chạy phía trước dẫn đường giữa thái gia và dược điển còn cách một khoảng thái lưng a thái minh toàn lực chạy như điên mất 4 canh giờ mới tới Giờ này thì đã khuya Trừ vị lão tổ Đây là tổng bộ Thái gia Thái Minh nhìn những tòa nhà Sân vườn ở trước mặt Trong lòng vui mừng khôn xiết Cuối cùng thì bản thân đã về đến nhà Ờ, tài nguyên thần dược mới là thứ quan trọng nhất Long hạo thấp giọng nhắc nhở Ta hiểu rồi Thái Minh kiềm nén kích động hít vào một hơi thấp giọng nói Qua một lát sẽ đổi người túc trực Lúc đó sẽ có một khoảng thời gian trống Chúng ta Thái Minh còn chưa kịp nói xong Hư không đã vặn vẹo một đám người nganh ngang tiến vào kho tài nguyên thái mình ngáo ra đã nói phải thận trọng cơ mà ở đây có ba vị thái thượng chân thần một vị cường giả thần vương sơ kỳ bảo vệ đây là nơi cất trữ tài nguyên của thái gia ta chẳng mấy chốc đoàn người đã tới trung tâm của tòa nhà là kho báu đóng kín chung quanh có trận pháp chỉ có một cửa nhỏ để vào ngoài cửa có ba vị thái thượng đang quanh chân ngồi trong có một vị thần vương nhắm mắt dưỡng thần bảo vệ tài nguyên không cần giang thái huyện phân phó long hình nhì đã ra tay Lặng yên không một tiếng động, ba vị thái thượng chân thần nháy mắt hôn mê. Vân Tiêu vừa nhấc tay thì trận pháp run rảy rồi xuất hiện lỗ thủng, cả đoàn người lập tức tiến vào. Thái Minh ngáo ra. Tại sao không ai nói cho ta biết là các người biết cả trận pháp? Trận pháp nhà ta là do thần Hoàng Sơ Kỳ bày ra. Các ngươi có thể lặng lặng vào đó mà không gây ra động tĩnh nào sao? Cái... thần Vương Sơ Kỳ một câu chưa nói hết trước mặt đã tối sầm ngã vật xuống đất. Ít tài nguyên như vậy. Mọi người kinh ngạc Thần dược trước mặt chất thành một hòn núi nhỏ Còn các loại khoáng thạch thoạt nhìn thì không ít Nhưng thái ra là gia tộc Ở thần hoàng vực có thần hoàng tọa chấn Đã sinh hoạt ở đây nhiều năm Bọn ta được thần hoàng đỉnh phong Phù hộ cho nên phải thờ cúng các vị ấy Hơn nữa gia tộc bọn ta cũng phải tiêu pha chứ Quá miệng của thái mình co giật Ta hận Tại sao không tra rõ ràng trước rồi mới cân nhắc xem có nên đưa đám người này đến đây hay không Cho dù ban đầu các ngươi rất mạnh Nhưng bây giờ đã suy yếu Trần pháp này của Thái gia ta Sao có thể bị các người âm thầm phá vỡ được Thu thập toàn bộ ra ngoài chia sau Đám người lòng hạo động thủ tiêu hành thiên ấn lên sản nhà Rồi đập đập muốn tìm xem có cơ quan gì không Kết quả làm nó phải thất vọng Chính người mộ phong đã sớm động thủ Bọn họ rất nhanh Cũng hiểu được là làm thuộc hạ cần phải làm gì Chứ không ngu ngốc như bọn người Thái Minh Thái Minh thiếu ra Hiện tại làm sao đây ngươi làm ra động tĩnh gì đó đi Lục thương gấp gáp đã đến nhà của người rồi Ngươi chỉ cần phát ra động tính gì đó là có thể kinh động người của Thái gia Đến lúc đó thì chúng ta mới được cứu Thái mình ngỡ ra Tạo ra động tính ngư Động tính thế này còn chưa đủ lớn sao Kho báu của Thái gia đều đã bị người ta cướp sạch rồi Còn muốn lớn cỡ nào nữa Thái vân thần hoàng thì sao Thần vương đỉnh phong kia đột nhiên hỏi Thiếu ra, ngươi đừng nói với ta là ngươi không biết Thái vân thần hoàng ở đâu đấy nhá Theo lý thì ông ấy nên tọa chấn gia tộc Cái miệng của Thái Minh co giật Thầm chửi một câu Sẽ không phải là ra ngoài tìm ta đấy chứ có thể lắm, hắn có thần vương đỉnh phong bảo vệ mà còn bị người khác trói lại, khi những người đó truyền tin tức ra ngoài rằng không tìm được hắn, rất có thể Thái Vân Thần Hoàng sẽ tự mình ra tay. Dù nói thế nào thì hắn cũng là tôn nhi của Thái Vân Thần Hoàng, hơn nữa ấn tượng quán trong lòng Thái Vân Thần Hoàng là không tệ. Thái Vân Thần Hoàng chạy ra ngoài tìm ta, ta lại dẫn người về nhà cướp tài nguyên sau. Thiếu gia, Lục Thương mở miệng, hay là ngươi âm thầm để lại chút tin tức? Thái Minh nhìn vách tường bảo hộ vô cùng đau lòng cho Lục Thương ngay cả thần vương đỉnh phong còn không phá hủy được bảo khố này mẹ nó ta lấy cái gì mà lưu lại tin tức lấy máu của mình sau cái này cũng có thể thử thái minh nhỏ thần huyết viết một hàng chữ một đường hào quang lờ mờ sáng lên khiến hắn sững người trận pháp của bảo khố lại có thể rửa sạch vết máu của ta trước kia hình như không có chức năng này không viết trong bảo khố được vậy chắc có thể viết lên người thần vương thái minh nhìn về phía vị thần vương đang hôn mê cũng may là đám người giang thái huyện không chui tay hắn mặc cho làm gì thì làm Sau khi tìm kiếm một lượt, mấy thứ đáng giá đều bị đám người đó lột sạch từ lâu, cho nên hắn chỉ có thể lưu lại chút chữ. Đi thôi. Sau khi vết sạch bảo khố, cả đám ngânh ngang rời đi, hoàn toàn không có chút cảm giác nguy cơ, giống như hoa viên nhà mình vậy. Lão Tổ, bọn họ sẽ không có chuyện gì chứ. Thái Minh nghĩ đến bốn vị thần mình đang hồn mê, đặc biệt là vị thần vương kia, lo lắng hỏi. Không sao, một canh giờ sau tỉnh lại thì chúng ta cũng đi rồi. Giang Thái Huyền xua tay. Trừ vị Lão Tổ... Ta vừa nhớ tới là còn một ít bảo khố nhỏ cũng không nên bỏ qua. Thái Minh vừa nghe là còn một canh giờ liền vội vàng nói. Thờ dịp bọn họ còn đang đắm chìm trong tu luyện thì cùng nhau lấy đi. Có tiền đồ, tiểu hành thiên khen, người dẫn đường. Được, đây là nơi ở của nhị thúc ta. Hắn tự mình quản lý dược điền, ăn thầm, ăn bớt. Đây là... Sau khi lục sụp khắp nhà, Thái Minh xứng đáng chính là người của Thái gia. Tuy rằng không phải lần nào cũng có thu hoạch nhưng ít nhất không bị lạc. Nhìn bọn họ vơ vết tài nguyên Thái Minh trong lòng cười lạnh Một canh giờ đã sắp trôi qua Thái Vân Thần Hoàng nhất định nhận được tin Với tốc độ của Thần Hoàng thì không bao lâu sẽ tới Đi Giang Thái Huyền đột nhiên nói Toàn người nhanh chóng rời đi tốc độ rất nhanh Chứ vì đại nhân Thái Minh vội vàng mở miệng muốn kéo dài thời gian Nhưng lại bị lòng hạo cắt ngang Lần này thu hoạch không ít Bọn ta phải bế quan để khôi phục nguyên khí Thái Minh ngáo ra Có phải các người gấp gáp quá rồi không Lúc này nói đi là đi sau không nghĩ tới cảm giác của ta. Toàn người lại quay về nhà tranh, đám người, giang thái huyền. Là tuyên bố bế quan khôi phục, Long Hạo ném ra một khối đá chuyển tin cho mộ phong, để hắn cầm trả lại cho Thái Minh. Thái Minh huynh, lần này huynh làm rất tốt, lão tỏ muốn người trở thành một nhà, cho nên đã đưa đá chuyển tin trả lại cho người. Đá chuyển tin, Thái Minh vui mừng khôn chiết, lần này có thể lập tức gọi ông nội rồi. Thái Minh, người điên rồi sao? người đương người đến cướp sạch bảo khố còn cả tài nguyên của gia tộc chúng ta. Vừa rót thần lực vào, mấy tiếng gầm rú đồng thời vang lên, thiếu chút nữa làm điếc cả tai của Thái Minh. Thái Minh liếc nhìn Mộ Phong ở bên cạnh, Mộ Phong Đức thời đi sang bên cạnh, làm động tác mời. Thái Minh vội vàng rời đi một mình, nhìn đá truyền tin hít vào một hơi thật sâu. Đại thúc, nhị thúc, tiểu cô, các người bình tĩnh cái đã, ta phải liên lạc với gia gia, có một bí mật lớn muốn nói. Hiện tại bọn ta không quan tâm bí mật lớn gì cả bọn ta chỉ muốn biết ngươi đang ở đâu, những tên trộm đó đang ở đâu. bên kia đã chuyển tin tiền đến những tiếng tạp nham ồn nào. bổn hoàng ở đây mặc kệ bí mật gì đó. trước hết ngươi nên giải thích rõ ràng cho bổn hoàng cùng cả gia tộc biết chuyện. giọng nói giả lua cất lên. gia gia, vốn ban đầu ý của ta là muốn bọn họ tự chui đầu vào lưới thả con săn sắt bắt con soi cờ. sau đó, sau đó tài nguyên của chúng ta đều bị lấy hết sau. thái vân thần hoàng suýt chút nữa thì bật cười cái đồ ngu chết tiệt này. Lão phu không có ở nhà, ngươi lại mang một đám thần vương đỉnh phong đến đây, ngươi làm vậy là muốn dụ bọn chúng vào lưới hay là đi đốt nhà chúng ta? Ok, như vậy thì chúng ta có chết mẹ rồi. Như vậy thì chúng ta tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.